Hồi thứ bảy mươi ba, đạo tông kế cùng tự vận, ngô khởi nghe báo kinh hồn. Khi Trung hậu đã lên tới trên núi rồi, thấy binh nước ngô nước hàng trùng trùng điệp điệp, thế chẳng khác như cọp như beo, còn bên mình thì ít lắm, cũng khó bề mà chống đương, bèn xanh ra một kế. Lấy giấy cắt ra năm tấm hình nhân, thấy đều cởi ngựa cầm đào thương, chẳng khác như thiên thần á sát. Làm xong tức thì niệm tiên chú Rồi thổi lên trên không Thấy nổi lên một trọng cuồng phong Hóa ra nhân mã Thiên thiên vạn biến Thảy đều đi theo trung hậu Đi thỉnh lệnh giao phong Đây nói về trương xa và thần lôi nguyên soái Bị Xuân Vương trá bại Dẫn lên trên núi Lai Vô Theo đuổi đã cùng đường Mà không thấy tâm thấy dạng Hai người còn đang bàn soạn Kể thấy quân kỳ bài báo rằng Phía nam có một toán quân Có hai cây cờ long phụng Đạo Tông nói Bữa hôm qua Điền Nguyên đã bại trận nay còn có binh nào mà ở đây Hay là cùng nó giao phong Trừ cho xong mối quả Trường xà vâng lời Đọc quần hiệu tập đi thẳng tới phía nam Lúc ấy đạo binh tề vừa đi đến Trung hậu ngồi trên lưng ngựa Ngó thấy tướng ngô Mặt xanh tở chàm hai chòm lông mài thì đói lối đầu đội mão con rái mình mặc áo hồng bào thời đã biết đó là thần lôi nguyên soái bên nước ngô liền chỉ mặt mà nói rằng đạo tông nhưng ngươi muốn sống thì phải trở về núi cho mau kẹo uổng công tu luyện bảy chày nay xuống hồng chân mà bỏ hết đạo tông nghe qua nổi giận liền nói rằng tám châu đều biết ta lợi hại Nay ta vì ngô vương mà lập công này Mì hãy xuống ngựa trước đi cho xong Kẹo sắm chạy thời tan xương nát thịt Đạo Tông nói vừa dứt lời Trung hậu quờ đào tới chém liền Một rồng một cọp Ai chẳng thua ai Đánh sáu mươi hiệp có dư Mà chẳng hơn ai hết Kế đó Trung hậu liền dùng kế trá bài Quất ngựa buông cương chạy dài Đạo Tông tưởng thiệt lòng mừng hí hở Bèn dục thú đuổi nhào theo Bình hai nước hiệp sức xong túa ó reo Trương xa lại cùng ùa binh tiếp chiến Trung hậu giày lâu quay đầu ngó lại Thấy Đạo Tông cũng theo dõi gần kề Trung hậu bèn quất ngựa chạy qua phía đông Đạo Tông cũng đuổi theo bén gót Nói về Điền Đơn Mai Phục ở phía đông tại chốn Trường Xuân Lãnh ở gần một bên núi Lai vô Người đem 12 cây táo đóng xuống giữa chia ra làm mười hai phương hướng, án theo thập nhị thời thần, lại phần bình mai phục quả công, rồi lại lên trên gò cao mà đợi. Bỗng đầu thấy hồng quang một đạo từ phía cao bay túa qua phía đông. Điền đơn thấy vậy mừng lòng, liền cho ngựa đi tiếp nghinh quốc mẫu. Khi Điền đơn xuống núi thì gặp Chung hậu liền tâu rằng: xin quốc mẫu chở đi theo đường lớn, hãy chạy qua đường nhỏ có binh ngựa. Nói rồi. Con thời đi trước, mẹ thời đi sau Chạy qua khỏi vòng binh mai phục Con Đạo Tông và Trương Sa Cũng xua binh đến đó Ngó lại thì không thấy chung hậu ở đâu Hai người còn đang suy nghĩ trước sau Liền nghe tiếng la ó Và vang tay pháo nổ Trương Sa bèn lật đặt quay lui bỏ chạy Quân sĩ bị chết vô số hàng hà Kẻ thì bị cháy mặt cháy mài Người thì phỏng da phỏng thịt Lửa đốt cháy hết trường xuân lạnh thế chẳng khác như một đống cỏ khô đạo tông biết mình trúng kế rồi liên niệm chú thần thông muốn thoát khỏi thiên la địa võng không dè thấy mỗi nơi có một cây trụ trên cây trụ đều thấy xuất hiện kim quang đạo tông liền niệm trưởng tâm lôi đặng đánh vào nơi mấy cây trụ khối xanh bay lên ngun ngút chẳng khác như vách sắt tường đồng đạo tông tính thế không xong Lại lấy phiên thiên hoàng ra mà ứng dụng Nguyên bộ bối này Có 500 vị lôi thần Rất nên lợi hại Vật ấy vốn của thầy ông Đạo Tông Hệ lâm cơ nguy biến Thì mới đem ra dùng Bằng không thì không nên kinh dụng Nai Đạo Tông đã cùng thế Mới lấy phiên thiên bụ mà tế lên Tức thì sấm nổ vang rền Muốn đạo hồng quang chối sáng Lúc ấy Khổng đại đi tuần nghe có tiếng sấm Thì làm y như kế của Trung hậu đã dặn Bèn lấy những máu gà máu chó vải ra Thần lôi sợ bị dơ uế Thấy điều tan tành đâu mất hết Khi đạo tông chẳng còn nghe sấm nổ nữa Thì biết mình có người bị phá phép Bèn kiếm chỗ đào sanh Lại gặp năm vị vương phi đón lấy đánh Đạo tông đã thế cùng lực tận Phải tính bề tự vặn mới xong Chứ đằng vân bay lên thì cũng không được Mà đổn thổ xuống thiệt xuống cũng không xong lúc ấy đạo tông mới vái cùng thầy than khóc mà nói rằng vì học trò là vương báo nên mới lụy tới mình đã đành một kiếp nguyên sanh uổng công quả ngàn năm đắc đạo nói rồi bèn đập đầu vào đá hồn trung can bay hóa về trời thương ôi tu luyện đã mấy đời một phút để tiến rồi truyền ngàn thở Lúc này mẹ con Trung hậu ở trên trường Xuân Lãnh Thấy có một làn khói trắng bay thẳng lên trên không Thì đã biết đạo tông đã tuyệt mạ Bèn truyền chỉ, kìm thâu bình nhóm lại Dây lá thấy các tướng và mấy vị vương phi đến Mà không có sự gì, duy có lưu túy vân bước tới mà tâu rằng Nhi tức giữ phía bắc phương Thấy có một đạo binh mã đi mau như tên bắn Trong giây lát thì không thấy hình tích ở đâu Chẳng biết ấy là cớ chi Nên nhi tức phải về tâu cho quốc mẫu rõ Trung hậu cười và nói rằng Ấy là đạo thần binh của Ai Gia Sai đi bắt trương xa Trong giây lát đây sẽ có tin tức Trung hậu vừa nói dứt xảy có quân và báo rằng Có một đạo binh nào không biết Xin vào ra mắt nương nương Trung hậu truyền lệnh cho vào Thần binh đã trói sẵn trương xa Để lên trên ngựa rồi thẳng vào ra mắt chung nương nương rồi trung hậu làm phép đưa thần binh thổi hồn bổn vị rồi truyền quân đa phụ dẫn trương xa đến mà mắng rằng nghịch tặc sao không an phận lúc ai gia làm mưa đã tha cho khỏi chết mà đi về sao chẳng khuyên chúa ngươi nộp biểu quy hàng nay lại hiệp với đông ngu mong lòng tạo phản nếu như bây giờ mà ai gia còn tha cho ngươi được sống thời chẳng khác chi thả chó dạy rồi lại váy tới người thôi để ta giết trắng thời phải trừ cho dứt nọc nó rồi liền truyền kêu đạo quân đao vũ bảo đem nghịch tập ra pháp trường mà trảm quý quân tả đao vân lệnh ó lên trương xa đã hết hồn hết vía liền quỳ xuống sơi lệ mà tâu rằng muôn ơn quốc mẫu xin lượng hải hà nếu tội thần được mong ơn thứ tha thời xin về nước nói lại với vua hàn Niên niên tấn công Trương Sa tâu rồi gục đầu xuống đất Giống như người đã chết chưa chôn trung hậu thấy trên đầu Trương Sa Có một đạo hồng quang hiện sáng Liền đánh tay đánh một quẻ Mới hay là Mạng Trương Sa đã chưa tới thời Ngày sau lại sanh ra Một người con tên là Trương Lương Người này sẽ làm thầy của đế vương Giúp nhà Hán Lưu Bang Dựng nên cơ nghiệp Nghĩ rồi mới nói rằng Như nhà người muốn Ai Gia không giết Thì phải nói với Hán Vương Mao dân biểu đến đây hàng Bằng cứng cổ Thời Ai Gia sẽ đề binh mà đem đi chinh phạt Trương xa giả giả rồi đâu rằng Tội thần là bại binh chi tướng Sợ nói ra ác hàng Vương không chịu nghe vả lại hạ thần có thù quán với người em ruột Huyết Hồ tên là Huyết Hải Nếu nó tâu với hàng Vương mà chấp tội Thời ngu thần chẳng đặng toàn sanh Vậy có kế chi điều đình, xin nương nương chỉ giáo Trung hậu nghe tâu thì ngẫm nghĩ rằng Ai già có sẵn một vật báo, sẽ cho ngươi đem về dùng Và đừng có cho ai biết Tới trước cửa huyết hải, quét luôn vài cái Rồi sao ngươi hãy vào ra mắt hàng vương Thời nói gì cũng được, vậy ngươi phải ghi lấy lòng Chở quên mà ngộ sự Trung hậu lại biểu điền đơn đem cái chổi, giao cho hàng tứ rồi biểu cầm thương lên ngựa mà nhắm hai con mắt lại hễ khi nào tới đất thì mới được mở mắt ra thì vô sự trương sa y lệnh làm như lời trung hậu liền niệm chúng hô phong tức thì một trận gió nổi lên thổi trương sa về phía tây bắc rồi trung hậu lại truyền nghi binh ba bữa rồi mới ban sư trở về còn mao toại khi lãnh lấy tiên đơn ngài đi tối nghỉ trông cho mao về tới lâm tri khi tới nơi vào phủ yến anh lại gặp tô tần tề trinh và tề phụng ba người mới súng nhau lại hỏi thăm các công việc mao toại liền thuật hết các lời yến anh cùng mấy người đều vui vẻ và cứ lo mưu toan để cứu bắt cung lúc ấy mấy người cứ ngồi thương nghị không biết kế chi để đưa thuốc vào đặng cho trịnh vương phòng giữ dây lâu tô tần mới bảo rằng ngày mai là ngày nghinh xuân thọ đảng Xin lão tướng và phu nhân phải vào cung, mà bái chúc thiên thu, rồi đem hoàng tiên dược đi theo cùng, rồi giả đi xem các cung viện, lén đưa cho trịnh thị thì ác xong. Yến Anh mừng lòng khen phải, mau toại lập đặt mở túi, lấy hoàng thuốc đưa cho, rồi ai nấy lập đặt về nhà mà ăn nghỉ. Khi ấy, Yến Anh lãnh lấy tiên đơn, liền lui vào trung đường mà tỏ các việc. Cho lão phu nhân là quản thị hay Quản thị nghe nói cũng vui mừng Bèn truyền cho gia đình sắm sinh lễ vật Đặng rạng ngày mai vào cung Mà chúc thọ hạ Ninh Xuân Đây nhắc về Ngô Khởi, Tư bị hồ tiên ông rồi Cứ một đường thẳng đi vào cung Không dám dây đầu ngó lại Ấy là vân theo lời của tiên ông dạy bảo Nên phải giữ như lời Khi tới nơi vào thẳng trong tẩm cung thấy nghinh xuân còn nghỉ an dứt điểm bóng hải đường còn đang mê mết đó phù dung miệng hãy còn mỉm cười ngô khởi bèn thỏ thẻ bên tai thấy tỉnh giấc ai ngờ mê lại nghinh xuân lệ ngọc hai hàng lai láng ngô khởi lòng son một tấm kinh mang liền lấy tay đỡ dậy bên màn nhỏ to kiếm lời khuyên giải rằng ngậm ngồi chữ thanh xuân bất tái có điều chi xin nàng phân tỏ một hai nghinh xuân bèn thở vắng thang dài mà rằng thiên tử thật là người phụ bạc ngô khởi liền đáp bây giờ đã giàu sang trung hưởng chữ vinh hoa càng tỏ mặt với ngôn sông trước sau sắt đá một lòng quả nhân nào có chút gì khi bạc mấy ngày dài vì theo hồ tiên ông đi lập trận nên không ở nhà được mà bầu bạn với ngự thê thôi muôn ngàn hờn giận với vuốt ve cho quả nhân cam bề thất lỗi Nghìn Xuân hỏi, vậy chớ hôm trước uống rượu tại Phù Dung Phố Bệ Hạ có nói, sẽ tới ngày thần thê thọ đảng Thì làm việc hạ thọ tại Quế Hoa Đình, việc ấy có đúng hay không? Ngô Khởi cười mơn rồi nói rằng Có chớ, quả nhân vì lắm âu lo việc nước Nên mới để trễ nải chuyện nhà Bởi vậy cho nên hôm nay, ta lập đập về đây Xin Bệ Hạ đừng vội trách nghinh xuân rất đẹp dạ ngô khởi kiếp truyền nội thần và cung ca tới Quế hoa đình để bày tiệc hạ thọ trong giây lá sắp đặt đã xong ngô khởi và nghinh xuân ngự đến cung nga thể nữ dọn yến dâng lên tiếng nhàn ca sang tiêu thiều trỗi chập chén thù chén tàn nói lại nói qua mặn nồng chén rộn huỳnh hà ân ái đôi lời sơn hải những ước trọn đời làm chồng làm vợ cho phỉ tình tài tử gia nhân trống đầu thu tiếng đã quá canh khi ấy truyền bãi tiệc về cung an nghỉ sạn ngày ngô khởi lâm triều bá quan triều bái xong rồi yến anh bước tới mà tâu rằng ngày nay là ngày chiêu dương thọ đáng xịn bệ hạ cho vợ chồng lão phu vào cung mà bãi hạ chiêu dương ngô khởi nghe tâu cả mừng liền nhậm y như lời liền truyền chỉ bãi triều thậm luôn vào chiều dương cung viện thì đến nơi thuật lại các việc cho nhanh xuân nghe và nói rằng như vợ chồng tài phủ trần tâm quy thuận thời gian sang mình vẫn tờ thành đồng nên phải tiếp đại theo lễ tân khách chở câu nệ sợ vua tôi không phải ý vợ chồng còn đang đàm đạo kế thấy nội thị vào báo rằng có vợ chồng yến tài phủ đến chào người còn ở trước cung môn để đợi lệnh nghinh xuân nghe tấu truyền nội thị sửa sang xe giá ra trước cung môn nghinh tiếp gặp nhau mừng rỡ nghinh xuân liền giắt tay quảng sanh hoa trở lại chiêu dương cung khi đến nơi quảng sanh hoa quỳ xuống mà tâu rằng bữa nay là ngày thiên thu thọ đảng ngu thần xin triều bái nương nương và xin dâng một bức đồ tống tử quan âm và chúc thọ nương nương và nam hỷ triệu Nghinh Xuân đỡ Quảng Xanh Hoa đứng dậy rồi nói rằng Ai già chẳng có công đức gì với thần thứ bà lão phu nhân Lại có dạ trung thành, ngàn năm tình chẳng dám quên Nên các khối cân đai rặn, vẽ Quảng Xanh Hoa lạy tạ rồi Nghinh Xuân liền truyền thể nữ dọn tiệc dân lên Quảng Xanh Hoa lật đật rót ba chung ngữ tủ dân lên Chút thọ Ấy là cố ý muốn cho Ninh Xuân sai Mới đi tới trịnh Bắc Cung mới được Sanh hoa khi ấy cứ kiếm lời nói ngọt như đường Ninh Xuân càng nghe càng đắc ý Quảng sanh hoa lại tâu rằng Thần thiếp thở còn thơ bé điệu kiềm cà cũng học được vài bài Này xin chúc thọ nương nương Cho rõ lòng thiếp trụng quân ái quốc Ninh Xuân lấy làm đẹp dạ Truyền cung nữ lấy cây tỳ bà đưa ra Quảng phu nhân tiếp lấy sữa dây liền đàn bản Minh Phụng Cầu Hoàng Kế bản Long Ngâm Rồi đàn luôn bản Bả đều Triều Hoàng nữa Mỗi bản đàn Rồi lại bảo Cung Nga rót rượu dâng lên Nghìn Xuân là người đa tình Nghe đàn ca thì say vùi bất tỉnh Quản thị biết Nghìn Xuân đã mỏi mệt Bèn kiếm kế thoát thân Đi đưa thuốc Lúc ấy Quản phu nhân Có nói với cung nữ rằng nay nương nương đã quá chén, thôi để ta đi dạo xem các cung điện cho vui Quản thị nói dứt lời, thời thân đà bước ra khỏi cửa Thời mai gặp một tên cung nữ thưa rằng Tôi chẳng phải là người đau lạ, vốn thiệt là người tâm phúc của trịnh Bắc Cung Xin phu nhân đi tới Hoa Viên, thời gặp được Bắc Cung trò chuyện Quản phu nhân mừng lắm, biểu cung nữ dẫn đường đi Thật đến Hoa Viên thì gặp tại đó Ngọc Thiền bèn rơi lụy và nói rằng, Nay nước nhà lâm cân đại nạn, Vợ chồng người đều ở mỗi nơi, Thiếp cũng muốn điều thác cho rồi, Nhưng là vì một nỗi, Chủng nương nương có dặn, Vậy chứ bây giờ ngoài trào có việc chi hung kiếp. Xin phu nhân thuật lại cho tôi được nghe. Quản phu nhân liền thuật hết mọi chuyện, Cho trịnh Bắc Cung nghe và dặn rằng, Trung Quốc mẫu biết nương nương có tai nạn, khỏi trăm ngày sẽ được bình an thuốc tiền đơn chỉ có một hoàng giao cho mau toại đưa về dâng cho nương nương ngự dụng hãy uống thuốc này thời một trăm ngày không bị đói khát xin nương nương hãy uống cho mau đặng mà cứu cơn nguy cấp bắt cung rất mừng rỡ thầu lấy thì uống liền quản vu nhân tức thì bái biệt khi về đến chiêu dương cung thấy nghinh xuân vừa mới tỉnh rượu quản phu nhân cũng liền bái tạ xin đi về Tới nhà thuật lại hết cho Yến tài Phủ nghe Ai nấy cũng đều mừng rỡ Đây nhắc lại Xuân Vương là Điền Nguyên Vần ý chỉ của Trung Hậu đem binh về cứu thành Lâm Tri Khi đi đến mé sông Khương Lan Ngõ tới trước, thời thấy khí đen Bóp lên nghi ngút, bèn đem giả nghi nan Truyền quần hạ trại, đặng chờ Trung Hậu về rồi sẽ giao phong Đã mấy ngày Xuân Vương còn đang suy nghĩ mày đầu thấy quân Lam Kỳ vào báo rằng Trung Quốc mẫu đã đắc thắng Ban Sư Về cách đây chẳng bao xa Nên tôi vào tâu lại với Vương gia Xin phát lệnh kéo binh Nghinh Tiếp Xuân Vương cả mừng Liền sửa soạn thân Nghinh Tiếp Giá Khi mẹ con gặp nhau rất mừng rỡ Xuân Vương bèn tâu hết các lời Rồi mẹ con dẫn nhau vào trại Bá quan điều triều bái Trung hậu kỳ ấy có ý ngậm ngùi biết điền nguyên ác lâm thân mang tai nạn bèn nghĩ rằng nơi trận đồ phía bắc phương là nơi sát khí còn nam phương là chỗ trường xanh phải y kế thi hành mới bảo toàn tính mạng nghĩ rồi lại dặn dò năm vị vương phi phải đề phòng cho cẩn thận sợ bị cướp trại thâu dinh mẹ con thương nghị đành rành kế đó thời trời đã tối nói về hồ tiên ông ở trên trận cô lâu tới lúc canh ba thấy có một làn sắc khí xông lên liền đánh tay một quẻ thời biết trung hậu đã hồi binh bèn bước lên pháp đài tay cầm bủ kiếm đầu bỏ tóc xỏa miệng niệm yêu chú và lấy cây tụ hồn phàm thất qua thất lại ba lần thì thấy mây sầu bay mịt mịt gió thần sầu khắp nẻo thấy loài sơn tinh thủy quái cùng những chúng quan hồn uẩn tử Điều tới trước Pháp Đài, Hồ Tiên Ông mới hạ lệnh rằng, chúng vô diệm thị cường lăng nhược, biết bao người, nó giết ở trong tay. Nay, bằng đạo lập ra một trận này, thể cho chúng bay báo cù trả quán. Ngày mai chắc có địch nhân lâm trận, đừng để cho tẩu thoát một người. Nếu ai mà chẳng vâng theo lời, cây trừ yêu kiếm, phạt ngay chẳng thứ. Cô Hồn Điều Vân lệnh lui ra, theo phương hướng, Theo phương hướng bảo thủ trận đồ vô số Hồ Tiên Ông lại cầm cây tử sắc hồn vàng Bèn niệm ít tiếng chân ngôn Thấy một trận gió thổi qua Bày tới năm hồn kiều nữ Đều hiện ra nguyên hình rất lịch sự Chẳng khác như mình thịt xác phàm Một là Trương Phi Hai là Lỗ Lâm Công Chúa Ba là Hồng Tiên Nữ Bốn là Yến Bình Năm là Mạnh Thị Thể Vân Đều đứng dưới Pháp Đài thỉnh lệnh Hồ Tiên ông mới phán rằng Năm người đã bị con chúng vô diện mà uổng tử Nay bằng đạo vì các gã mà thân oan Vậy phải ráng vũ địch nhân vào nơi cái tụ hồn phan Rồi bằng đạo lấy hấp hồn binh mà bắt hồn nó lại Chừng qua khỏi ba bữa Thời quả ra nát thịt tiêu xương Còn như bắt được chung nương nương Thì cũng đủ trả thù cho mấy gã Năm người vân lệnh xong rồi Hồ Tiên Ông lui xuống Pháp Đài mà an nghỉ, Còn Ngô Khởi với Hạ Nhân Xuân Lúc này đang khi thông thả trong cung Đàn ca yến tiệc, Xảy thấy cung quan vào tàu rằng Tề trào chúng vô diễm đã ban sư về tới đây Nên chúng tôi vào tàu bài Xin hoàng gia định đoạt. Ngô Khởi nghe tàu Thì hồn phi thiên ngoại Phách tán cửu tiêu lật đật chảy thẳng tới trước kim loan điện truyền nội thần đánh chuông cảnh dương lên nhóm bá quan lại mà thương nghị khi ấy yến anh bước ra tâu rằng bình trung vô diệm đã về tới đây thời đà mệt mỏi xình thiên tử dầm ghế dĩ dập đại lao bế thành lại chớ cùng nó mà giao phong chờ cho được lâu ngày rồi sẽ đánh ngô khởi gật đầu khen phải rồi nói rằng tiền sầm cao kiến chẳng sai Nói rồi, Yến Anh với Tô Tầm đều cười thầm Biết Ngô Khởi phèn này bị trúng kế Còn Ngô Khởi lại truyền cho bốn tên tâm phúc Những là Tôn Thiên, Hoa Cẩm, Lý Vịnh và Tăng Tú Bảo bốn tướng phải canh tuần bốn cửa Chớ cho hở một mũi tên Bốn người vân lệnh đi tuần phong liền Ngô Khởi lại thẳng tới Pháp Đài mà tỏ các việc Khi gặp Hồ Tiên ông Ngô Khởi thưa rằng Vô diệm về dinh đã đến tôn sư có pháp lực gì trừ nó hay chăng hồ tiên ông nói sơn nhân lập cổ lâu trọng đành bắt cẩu phụ lâm trì nay thiên tử phải ra khiêu chiến đặng vũ binh tề đến đây tôi sẽ có mưu cao mà bắt nó được ngô khởi cá mừng kiếp truyền quân ngự lâm sửa sang đi hộ giá sắp đặt xong rồi ngô khởi cầm thường lên ngựa đi thẳng tới sông khương lan Quân thám tử hay đặng Về báo lại cho Trung hậu rõ Trung hậu chưa kịp hỏi ai Thời đã thấy Điền Nguyên bước ra lãnh mạng Trung hậu thấy vậy lại thêm ngậm ngùi trong bụng Biết con mình có tai nạn lâm thân mới phán rằng Vườn nhi có đi Thì phải cẩn thận mà đề phòng Kẻo mắt kế yêu nhân ám hại Xuân vương cả mừng Dẫn theo năm dũng sĩ Phát pháo xong ra Ngô khởi thấy mặt mà phán rằng cô vương có lòng chờ đợi phải mau mau xuống ngựa mà quý hàng điền nguyên cả giận mắng rằng mi là loạn thần tặc tử để ta bắt mi giáo nhục hành hình nói rồi quơ chì đánh tới ngô khởi cũng đùa bên quả trận đánh được năm chục hiệp có dư ngô khởi bèn dùng kế trá bại bỏ quốc ngựa chạy mù xuân vương bất ý đề phòng cũng giục ngựa đuổi theo khi chạy đến cô lâu trận thì không thấy ngô khởi đầu, trong dạ đã hồ nghi muốn trở ra, thời này trời mờ mịt, lại có hồng quang chiếu rạng muôn trùng, ma quỷ ở đâu áp đến, súm vây bốn phía, điền nguyên ráng sức bình sanh, mạnh mẽ mà đuổi hết lũ yêu ma. Hồ tiên ông ở trên pháp đàn thấy vậy, liền lấy cây tụ hồn phan phất qua phất lại, giây phút hiện ra đủ sơn tinh thủy quái, nào là beo cọp rắn rồng cùng với những quan hồn uổng tử điều áp tới đòi xuân vương phải trả mạng xuân vương chẳng hề kinh hãi cứ quơ chì mà đánh với lũ yêu hồ tiên ông cứ phất tới ba lần xuân vương lúc ấy trong mình mới thấy bãi hoải tinh thần mắt say sẫm liền nhào xuống đất hồ tiên ông liền bước tới thấy trên đầu điền nguyên xuất hiện ra một con kim long bèn cầm cây tụ hồn phan niệm thần chú yểm trên cung Chẳng cho nó tẩu thoát Rồi đó, Hồ Tiên Ông với Ngô Khởi cùng nhau trở lại Chắc là trong ba ngày, Điền Nguyên sẽ hóa ra nước mà chết tươi Ngô Khởi đắc ý cả cười, khen tạ Hồ Tiên Ông cao thăm pháp lực Còn Trung Hậu, từ khi sai Điền Nguyên xuất trận Không thấy tin tức trở về thì trong lòng đã nghi Bèn truyền quân dọn hương án đặt bài Đốt nhang đạo cáo cùng Lê Sang Thánh Mẫu khi ấy thánh mẫu ngồi trong cổ đồng thấy trận gió thổi qua hương bay ngào ngạt thời đã rõ hết các việc bèn kêu bạch liền thánh mẫu tới mà bảo rằng lúc trước thầy trò ta có hứa với chung vô diệm ngày nay xuống phá trận cô lâu mà bữa nay ta mắc vân lệnh trên tam thanh làm sổ sách thần tiên kiếp quả bởi cớ ấy nên bằng đạo đi không được vậy ta giao cho hiền đồ một món pháp bổn đem theo tới nơi phải làm như vậy như vậy ắt là chậm cô lâu sẽ phá được thánh mẫu nói rồi lấy bộ bối giao cho bạch liên bạch liên lãnh lấy bái từ ra khỏi cửa động chiếu hào quang bay tới đông tề lập tức đến nơi bạch liên xa xuống trước hương án trung hậu thấy cả mừng mà thưa rằng chẳng hay tiên cô giáng lâm tiểu muội xin cam thất lễ nói rồi dắt nhau vào hậu dinh Trung hậu bèn thuật hết các việc cho Bạch Liên nghe. Bạch Liên nói, cây tụ hồn Phan của yêu nhân thiệt là lợi hại, chẳng khác như tôn võ tử, có cây hạnh huỳnh kỳ. Nay nhờ lão mẫu cho pháp bổ đem đi, thời sẽ phá được trận cồ lâu mới nổi. Trung hậu nghe nói mừng rỡ vô cùng, Bạch Liên liền ra trước quân dinh, kêu bắt lộ vương và là khổng đại tới rồi bảo rằng, Hồ Tiên Ông thiệt là cao cường pháp lực Hơn huyết hồ có được 10 phần Như nay mà muốn trừ yêu nhân Thôi phải trừ gốc nó mới được Vậy vương gia hãy lãnh 5.000 quân cường tốt Tới ở trong núi cử Lý Sơn Vì trong núi ấy có một cái cổ miếu Thờ suy vu Bên miếu có một cái cổ tỉnh Sâu hơn 1.000 thước. Hãy đốc quân sĩ Lắp cái giếng ấy lại cho bằng mặt đất Rồi dẫn binh ra mai phục tại nơi làng châu thôn hãy nghe tiếng nhân mã ôm xòm thời phải hết sức áp ra mà bắt cừu nhân mới đặng khổng đại vân lệnh lui ra bạch liên lại nói với trung hậu rằng bây giờ còn thiếu một món bổ bối nữa nương nương có đi thời việc mới xong phải tới bạch với thánh mẫu hỏa vân mà mượn cái hỏa long thần trạo trung hậu nghe nói bèn dặn dò mấy vị vương phi xong rồi liền đằng vân bay tới hỏa long động bạch liên lại truyền cho điền đơn lãnh năm ngàn quân và bốn viên dũng tướng đi đồn triệt nơi quỷ kỳ chớ cho ngô khởi chạy thoát về thanh châu điền đơn lãnh mạng lui ra bạch liên lại đòi năm vị vương phi tới hoạ ra năm đạo linh phù lên mặt liền niệm tiên chú một hồi rồi cắn đầu lưỡi phun máu lên mà nạt một tiếng vang trời năm vị vương phi biến ra năm ông thầy chùa nhân đức bạch liên lại thò tay vào trong cái bình nước lấy ra năm cái tim hóa làm năm cây gậy kim cang mình thời mặc áo cà sa đầu đội mão liên hoa thất phật thánh mẫu lại dạy rằng ngày mai bần đạo phải vào trận năm vị phải đi theo liêm thoại hòa đứng phía đông đào định kim phía nam mộng ngọc nga phía tây mộng ngọc trinh phía bắc Còn Lưu túy Vân thời đánh vào Trung ương Mẫu Kỳ kiếm cho được thay của Điền Nguyên Thánh Mẫu điều khiển xong rồi chờ tới mai đi phá trận Nói về Ngô Khởi, từ biệt Hồ Tiên Ông lui về thành thẳng vào chiêu dương cung Thuật lại các việc Hồ Tiên Ông lâm khổng Điền Nguyên vào trong trận cho hạ Ninh Xuân nghe Ninh Xuân cả mừng truyền quân dọn tiệp yến để cùng nhau Giấc thừa hoàng trót một đêm thâu Trời vừa sáng Hạ thị còn mơ màng giấc điệp Còn ngô khởi thì đã thức dậy sớm Lòng trộm hương Lại động tới xuân tình Tuy là đã có Ninh Xuân Mà còn mơ tưởng tới Bắc cung Trịnh Thị Ngậm ngùi chữ thanh xuân bớt tái Dầu ngàn vàng chuột lại được đâu Cứ bèn xăm xăm nhắm hoa viên đề phòng Tới kiếm thế ôm đào gác nguyện Nói về Trịnh Ngọc Thiền Từ khi mang bệnh xuống ở dưới hoa viên, bụng cứ phập phồng sợ mắt mu gian, tính kiếm kế mà bảo toàn danh tiết, mới nhớ lại lúc chung nương nương từ biệt thì có để mấy món sim y và dặn là tới lúc lâm nguy thời phải đem ra mà hiệu dụng. Nghĩ rồi bèn lấy sim y mặc vào, rồi lại mang đôi giày vô. Lúc thầy trò đang bàn luận, kế thấy Ngô Khởi ở đầu bước đến hớn hở cười mà nói rằng: bấy lâu nay" Những đêm lòng hoài vọng, nay gặp đây vĩ dạ ước mong, song ngân hà gặp hội mây mưa, cho thỏa chí ngu lan chức nữ. Ngọc Thiền nghe nói, hồn bất phụ thể, bèn nổi máu tam tin mắng rằng: "Mi là đồ vô phụ vô quân, làm những sự bất nhân bất nghĩa, Lỗ Lâm cũng vì mi mà bỏ mạng, sao mi không đem dạ thảm thương?" Kể đó, mi lại với tư hôn công chúa Tài Bang, lại đành dạ đi sát thê mà cầu tứ mi là suối cho các nước binh đao cử động làm cho người ta hư nước hại nhà bây giờ mi lại câu dẫn hạ nghinh xuân tới làm trì gây nên tai họa mi thiệt là thằng cán thường loạn bại cũng chờ ngài bị hại lăn trì muốn sống thì hãy đi đi nếu ở đó thời không toàn tính mạng ngô khởi nổi giận áp tới ôm ngọc thiền Ngọc Thiền may nhờ có pháp báo trong mình Ngô Khởi chẳng đến gần được Lại bị té nhào ra giữa đất Nhờ cớ ấy, Ngọc Thiền mới chạy khỏi Rồi thẳng phía sau hoa viên Gieo mình xuống giếng tự tử tức thì Còn Ngô Khởi thì thấy Ngọc Thiền chạy mất Mới lờm cơm ngồi dậy Mắt nhìn giáo giác, chẳng thấy một người giây lâu mới nghe tiếng khóc văn vẳng bên tai Ngô Khởi mới đi tới đó kiếm lời hăng hỏi Tên cung nữ quỳ xuống tâu rằng bắt cung ngọc thiền trịnh thị đã gieo mình xuống giếng chết rồi ngô khởi nghe nói cười gằn một hơi rồi truyền cung nhân biểu lấy móc mà kiếm thay của trịnh thị cung nhân thảy đều rơi lụy đi kiếm đồ đem tới tức thì thì thấy trong giếng nổ ra một tiếng sấm vang trời có một cặp gươm thư hùng bay lên luyện qua luyện lại cung nhân lấy làm kinh hãi cùng nhau bỏ chạy tan hoang ngô khởi cũng lập đập vội vàng quỳ xuống giữa đất niệm nam mô a di đà phật vàng vái đủ chín phương trời mười phương phật phen này xin khỏi thì sẽ phát quy y cùng với làm chay siêu độ cho bát cung trịnh thị ngô khởi vái rồi nằm mộp gươm thơ mới dừng lại rồi bay xuống như xưa ngô khởi liếc mắt ngó thấy ngẩn ngơ mới tróc đầu ngồi dậy lại nghe vang sấm nổ trên miệng giếng lại xanh ra một cái tháp 13 tầng ngô khởi mới biết có linh thần Ben chạy đại và than dài thở vắng vừa khi chạy được ít bước thì thấy công nhân đi vào báo rằng quốc mẫu việt chi không biết cứ nhào lan dưới lông sàng dằm về lụy ứ hai hàng tâu hỏi việc gì cũng không nói ngô khởi đã biết hạ thị có tánh ghen chuyện này đã lậu ra rồi nên lật đặt chạy riết về một nơi ấm hạ thị lên trên long sàng kiếm lời khuyên dỗ rằng cô vương vân hồ tiên ông pháp chỉ đi bắt con trịnh ngọc thiền vì người nói vô dĩệm với trịnh ngọc thiền tùy hai mà một để nó ở tại trong cung thời sợ khi sanh biến về sau bởi cái ấy cho nên cô vương mới phải thân hành đi bắt nó không dè nó đã gieo mình xuống giếng mà tự vận như vậy cũng là trời xui đã trừ được một mối tâm đầu đại hoạn chớ chẳng phải có ý gì mà ngự thê hồng nghi ngờ lắm vậy thôi vuốt giận đừng hơn làm chi thắc mắc cho đàn ngang cung hà thị nghe ngô khởi nói có lý bèn đổi giận làm vui nói rằng thần thê có tánh hay mũi giận xin thiên tử chớ đem dạ ưu phiền đã cùng nhau kiết phát bá niên dầu có sự lỗi làm chi xin chớ chấp ngô khởi thấy nghinh xuân đã hết giận bèn cười xòa lên Rồi truyền nội thần dọn tiệc vui vầy yến lạc. Nhắc về Trung Hậu, vân lệnh bạch liên thánh mẫu, đàn vân bay tới động hỏa vân. Khi đến nơi, xảy gặp một người đầu trắng như tuyết, mặt đỏ như hoa. Trung Hậu mới hỏi rằng, chẳng hay tiên tưởng, đạo hiệu là chi, xin nói cho tôi rõ. Người ấy đáp rằng, bần đạo hiệu là xích hạ tiên tử, vân lệnh thánh mẫu ở đây chờ quốc mẫu đã lâu. Vì Thánh Mẫu mắc đi với Tam Thanh Cung Làm sổ sách thần tiên quả kiếp Nói rồi mời Trung Hậu vào động Thiết đại trà nước Trung Hậu mới nói Bởi vì con tôi lâm nạn Nên tôi đến đây để mượn pháp bổ của tiên gia Không về Thánh Mẫu đã đi xa Thời pháp bổ biết làm sao mà mượn Xích Hà mới nói Xin nương nương hãy an dạ Thánh Mẫu đi cũng đã gần về Lúc đó hai người trò chuyện với nhau Trung hậu ngồi lâu bắt mệt Say sẩm dựa lên bên án mà ngủ Chim bao thấy hỏa vân thánh mẫu đã về động Trung hậu khóc nói hết sự tình Thánh mẫu liền lấy hỏa long thần trạo cho mượn Trung hậu liền bái thánh mẫu bay về dinh Tỏ các chuyện với Bạch Liên Lò phá cô lâu trận Đó là việc chim bao xem về sau sẽ biết Đây nhắc về khổng đại Vân lận đi tới cựu Lý Sơn Kiếm tìm hồi lâu sẽ nghe tiếng kim chung mọc đại Lại nghe có tiếng kinh văn tụng niệm Cũng gần Bèn truyền quân đi xem khắp tứ bề Tới nơi quả thấy có một cổ miếu sùm sề Có bốn chữ đề Tây Thiên Phật Quốc Khổng đại bước vào trung điện Không thấy hơi tâm một người Lại bước rảo vào phía sau hậu liêu Thì gặp một ông già chừng sáu chục tuổi Mới hỏi rằng Đây có phải là suy vu cổ miếu, xin ông nói tỏ cho tôi hay Ông già ấy đáp rằng Phải vì miếu này lâu năm hư nát, không có đạo sĩ, cũng không sơn tăng Năm trước đây có vị tiên trưởng, du phương gọi là Hồ Tiên Ông Đạo Hiệu Tới bên miếu có khai ra một cái giếng Từ đấy nhưng nay không thấy thần tăng nào lui tới Rất là nhiều, thường hay tụng niệm kinh văn mới đó đà tàng hình đâu mất khổng đại nghe nói cá mừng liền hỏi rằng vậy chớ bây giờ hồ tiên ông ở đâu ông già ấy đáp rằng lúc ổng ở đây sùng tù miếu võ đem thần tướng suy vu bỏ xuống cái giếng sâu rồi đi đã nửa năm nay bây giờ ở đâu không biết khổng đại bèn biểu ông già ấy dẫn đường ra nơi cổ tỉnh đến nơi thấy khí độc ung lên tối cả mắt Hơi tanh phản phất lạnh mình Bèn mau trở lại Truyền quân sĩ phải khiên đất đá Lắp cho bằng mặt giếng Khi ấy mới biết tiên gia pháp lực Chắc là căn cứ của hồ tiên ông Ở nơi đây Lắp rồi giả ơn ông già Đem bình tới làm châu thôn mà mai phục Còn Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này Khi dùm phép tiên gia Biến năm vị vương phi làm năm ông hòa thượng đem ấy nghĩ lại trong dinh Sáng ngày, Bạch Liên mới nói với vị Vương Phi rằng Quốc mẫu lên hỏa vân mượn báo Phép tiêm gia làm cho hiện xuất nguyên hình Linh hồn đã về đến đây Vì các người mắc thịt hình phàm nên chẳng thấy Như các ngươi vào trận có việc gì nguy cấp Phải kêu ba tiếng, máu đoan tinh Tức thì hiển hít anh linh Tới mặt phù mà ám trợ Mấy vị Vương Phi nghe nói vừa rồi Thì thấy có hai kim quang Xẹt vào trong quân trứ Mấy vị vương phi đều lấy làm lạ Đồng đem nhau tới mà triều kiến quốc mẫu thần hồn Còn ngô khởi với hạ Ninh Xuân Vợ chồng cứ đàn ca yến lạc Chẳng kể lo chi đến việc triều đình Đàn lúc tiệt rượu ca sang Bỗng thấy cá chết ở trong bồn Mà nhảy ra ngoài đất Còn thịt nấu chín ở trong tổ Thần rên la ôm sờn Cùng ngà thấy vậy kinh hồn Hạ Ninh Xuân cũng nhào xuống Long Đôn Còn Ngô Khởi té ra hô mê bất tỉnh Thị thần xúm nhau lại cứu Dây lâu Ngô Khởi mới tỉnh hồn Chẳng biết điềm ấy là điềm gì Cùng nhân chỗ thời dụng năm Nơi thời dụng bảy mà nói Sự ấy thiệt rất lạ kỳ Mới biết cơ trời báo phục chẳng bao lâu Đủ trăm bữa rồi đây sẽ thấy Khi Ngô Khởi tỉnh lại rồi Mới truyền cung nhân bồng nghinh xuân lên lâm phụng sàn, Mà lo bề thang thuốc. Nói về Yến Anh, Sai người đi thỉnh tô tần Tề trinh và tề phụng tới thương nghị, Đặng làm kế nội công ngoại ứng, Mà bắt giang thần. Yến Anh lại sai mau tội Đi ra ngoài thành, Đặng thông tin cùng trung hậu. Nói về Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài, Vận động thần cơ, Xảy thấy một đạo kim quang bay vào trong trận, Bèn cầm tủ hồn phan mà làm phép Thời đạo Kim Quang đứng chẳng vững mình Tức thì nhào xuống trận đồ Nằm hồn mê bất tỉnh Nguyên Mao Tội đi ra thông tin Vì lạc đường nên vào trong trận của cô lâu Phải chi Mao Tội là người phàm phu Thời hồn đã về nơi chính suối Vì Mao Tội có tiên phong đạo cốt Theo tôn võ tử tu luyện đã mấy năm dư Tới ngày sau chánh quả đặng thành công cũng là một vị thần tiên thanh tịnh. khi hộ ông thấy mau Toại đã nhào xuống, mà khí kim quang cứ thẳng lên trên không, nên loài yêu quái không dám đến gần nhiễu lại. mới biết người ấy tên là mau Toại bèn dụng linh phù mà yểm lên trên, nên hoàng cung. đầu đó trấn yểm đã xong, rồi lại cầm linh phang mà làm phép nữa.